chương 1044 biến cố. Tâm thần Tiêu Viêm tập trung vào 8 điểm sáng đang chơi bên trong ngọn lửa xanh biếc, trong điểm sáng hiện lộ ra một ít hoặc là chất lỏng hoặc là bột phấn, đây chính là những cái dịch thể mà Tiêu Viêm có được sau 9 ngày dung hợp dược liệu tinh thuần. Mỗi dịch thể này cơ hồ hội tụ gần hơn 20 dược liệu mới ngưng tụ thành. Hừ, thời gian dài một hơi, Tiêu Viêm nhìn Nguyễn Đại sư một cái. Chợt hai người đồng thời nhắm mắt, lực lượng linh hồn và giữa khắc này bùng phát dữ dội bên trong dược đỉnh. Cảm thụ được cử động hai người, nét mặt ngưng trọng của đường chấn cũng là càng ngày càng lồng đậm hơn. Luyện đàn thành hay không chính là chờ vào sự biểu hiện kế tiếp của huyện đại sư cùng tiêu viêm. Lực lượng linh hồn của tiêu viêm mãnh liệt xông vào trong ngọn lửa xanh biếc, tâm thần vừa động thì hai giọt chất lỏng sặc sỡ nhất thời tiếp xúc gần nhau. Khi hai giọt chất lỏng tiếp xúc thì bên ngoài lụi lên từng đợt gợn sóng. Đây chính là do sự kháng tự do hai dực liệu sinh ra trực tiếp tiếp xúc lẫn nhau. Mà nhiệm vụ của tiêu viêm lúc này là phải tìm được điểm thăng bằng giữa hai giọt chất lỏng thì mới có thể làm cho chúng dung hợp hoàn mỹ. Việc dung hợp này có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Đối với sự tinh chuẩn lực lượng của linh hồn, nếu như có chút sai lầm thì sẽ làm cho việc dung hợp thất bại. Lực lượng linh hồn hóa thành vô số sợi to đến kín Mỗi một tấc không gian xung quanh hai gió chất lỏng Để cho tiêu viêm nhận biết rõ ràng biến hóa nào bên trong đó Bước dùng hợp này cực kỳ khó giản quyết May mà kinh nghiệm tiêu viêm phong phú Cộng thêm lực lượng linh hồn vô cùng cường đại Cho nên sau khi lực lượng linh hồn của hắn duy trì một áp lực ổn định lên Sự răng co của hai gió chất lỏng Thì hai gió chất lỏng này cũng bắt đầu dung hợp lại Tuy tốc độ này có chút đậm Nhưng hoàn thành chỉ là chuyện sớm hay muộn, thời gian lặng yên trôi qua nhanh. Ước chừng 3 canh giờ sau, thì hai giọt chất lỏng sạc sỡ này rút cuộc hoàn toàn xung hợp một lần nữa, hóa thành một chỗ chất lỏng sành sạch, huyền lệ nhẹ nhàng phiêu phù trong ngọn lửa màu xanh. Tới việc dùng hợp thành công, tiêu viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm thần vừa động, thì lại có một điểm sáng bên trong, có một vật thể dạng bột bay tới. Sau đó chậm rãi tiếp xúc với chất nọc sình sạch huyền lệ kia Dùng hợp tinh hoa dược liệu là một chuyện cực kỳ tốn thời gian Trong lúc làm không thể vội vang Nếu như không, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dùng hợp thất bại Hơn nữa, còn nằm cho đống dược liệu quý hiếm trở thành phế vật Nhưng mà hắn may mắn tới giờ vẫn tiến hành thuận buồm xuôi gió Mà cái chuyện này cũng là do hắn vô cùng cẩn thận Bởi biết lần luyện đàn này có thành công hay không sẽ quyết định rất lớn việc hắn có được thiên hỏa Tam huyền biến. Theo thời gian trôi qua, trong cái ngọn lượng màu xanh đó, 8 cái điểm sáng nhỏ, dần dần dưới sự khống chế của tiêu viêm, thòng thả dung hợp lại. Trên bể đá đường chấn vẫn chăm chú nhìn về trong rực đỉnh, nhất thời cửa động bên trong nhanh chóng được phản hồi về. Nhàm kiêu này quả nhiên không phải người thương, không chỉ có thể bảo trì tốc độ dung hợp mà quá trình diễn ra không chút sai lầm. Hơn nữa, lực lượng linh hồn của hắn cũng vô cùng lớn mạnh, so với huyến đại sư đã đạt đến thất phẩm kia mạnh hơn không ít. Lấy năng lực của đường chấn, liếc mắt một cách có thể nhìn ra lực lượng linh hồn tiêu viêm mạnh hơn nhiều so với đường chấn. Trong lòng nghĩ vậy, đường chấn chuyển ánh mắt nhìn sang huyến đại sư bên kia, chỉ thấy người này giờ phút này mặt mũi tái nhật. Thế vậy, lòng của đường chấn có chút chầm xuống, xem ra trong 9 ngày dung hợp dược liệu giữa áp lực của cựu lòng lùi cường hỏa đã làm cho hắn tiêu hào quá nhiều. Nhưng mà lo lắng cũng là lo lắng Đường chấn lúc này không có biện pháp thay đổi Bởi vì hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Hai người này có thể kiên trì tới cuối cùng mà thôi Những cái biến hóa trên thềm đá Thì mọi người xung quanh đều biết rất rõ Giữa phút này Thì đường chấn đã hoàn thành nhiệm vụ quán Hiện tại phải xem năng lực của tiêu viêm cùng Nguyễn Đại Sư Nếu như bọn họ có thể thuận lợi dung hợp phần tinh hoa dược liệu kia hoàn mỹ Thì xác suất lần Luyện đa này cũng không thấp Nhưng trong hai người nếu như mà có xuất hiện sai lầm gì Chỉ sợ lần luyện đàn này Kết cục là thất bại Không biết nhàm kiều kia có thể kiên trì đến cùng hay không Đã qua 9 ngày rồi Hẳn lực lượng linh hồn của hắn tiêu hào rất nhiều Một tên luyện dược đại sư vút tròm dầu khẽ nói Đã kiên trì tới bước này Nếu như còn xảy ra chuyện gì thì cũng thật đáng tiếc Một gã luyện dược đại sư khác nói Mọi người nghe tới vậy đều đồng cảm gật đầu Nhàm kiều vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu Mà huyện vòng lực lượng linh hồn của hắn bắt đầu yếu bớt đi. Một lão giả đột nhiên bước về phía trước nhìn, nhìn về phía bãi đá thở dài một tiếng. Nghe thấy lời của hắn xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, biểu tình trên các mặt của mọi người cũng chỉ chạy hẳn đi. Nói như vậy chẳng lẽ tên nhàm kiều so với nhãn đại, huyền đại sư còn mạnh hơn. Trong lòng xuất hiện cái ý nghĩa vớ vẩn này, nhất thời mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì vị lão giả vừa mới nói. Là tên trưởng lão hành cách còn lại của đàn tháp Nhãn lực cấp bậc của người này So với bọn hắn mạnh hơn không ít Cho nên bọn họ không dám mở miệng nghi ngờ Chẳng qua trong lòng vẫn là âm thầm nói Hiện nhiên không tin lời của lão lắm Đối với tâm tính của những người này Thì lão giả cũng lười để ý Trong mắt hiện đến chút no lắng Ngay khi cảm giác hắn Thì lực lượng linh hồn của Hiễn Phong đã dần dần Trở nên suy yếu Nếu cứ tiếp tục như vậy hậu quả không ổn Ai, Hy vọng hắn có thể tiếp tục kiên trì Luyện chế đàn dược thất phẩm cao cấp đối với huyện phong quả thật là có chút miễn cưỡng Thời gian dùng hợp dần trôi qua Mà việc dùng hợp tinh hòa dược liệu của tiêu viêm cùng huyện đại sư đã dần đi vào kết thúc Ngay giãnh mắt xoay mối của mọi người thì năng lực thiên địa trên bãi đá dần trở nên cuồng bạo hơn Mà chứa bên trong một cỗ năng lượng cuồng bạo đó Còn có một mùi thuốc vô cùng lồng đậm lặng yên trản ra Là mọi người ngửi thấy vô cùng sảng khoái Nhận thấy biến hóa trên bãi đá Từ đường chấn cho đến mọi người đều rung lên, phải chẳng hai người đã dung hợp xong. Giữa ánh mắt soi mói của mọi người thì mặt tiêu viêm cũng chưa đổi sắc, tâm thần cũng không dám có chút buông lỏng. Trải qua thời gian dài, dung hợp như vậy, sắc mặt của hắn cũng nhật nhạt đi, nhưng không có gì quá trở ngại. So sánh với hắn thì tình thế của huyết đại sư xấu hơn rất nhiều, khuôn mặt của hắn tái nhật vô cùng, thế nhưng hắn vẫn là cắn răng chịu đựng, cho từng có ý nghĩ buông tha cho. dung hợp Trên bãi đá khi mà mùi thuốc càng ngày càng trở lên lộng đậm, thì tiêu viêm cùng với huyễn đại sư gần như cùng mở mắt, trong miệng khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay cũng liền biến đổi. Theo sự biến đổi của thủ ấn, hai người thì lực lượng linh hồn bên trong của dực đỉnh đã tăng theo rồi đem tất cả tinh hòa dược liệu bên trong dùng hợp cùng một chỗ. Vèo, ngay tại khoảng khắc dùng hợp đó thì hai đạo ánh sáng một hồng một xanh mạnh mẽ bạo xuất lên trong dực đỉnh, giống như là cột sáng. Tọa ra hơn ngoài trăm thước Mà ngay khi hai đạo ánh sáng xuất hiện Thì hai cái mùi thuốc lồng đậm Tả mắt khắp nơi Giống như mọi người lộ vẻ vui mừng Dùng hợp thành công Dọc theo quảng trường tâm tình Của đường ngoại nhi giờ khắc này Cũng có chút buông lòng Trên khuôn mặt xinh đẹp Cũng xuất hiện lụ cười động lòng người Trên thềm đá Đường chấn giữa khắc này cũng đứng dậy Khuôn mặt có lét tươi cười khó có thể che giấu May mà hắn cũng không phải người lỗ mãng Hắn biết hiện tại quá trình dung hợp còn chưa thành công, lập tức ôm quyền như hai người Tiêu Viêm nói. Hai vị dược liệu đều đã dung hợp, kế tiếp chính là bước quan trọng nhất, thành đan. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua huyễn đại sư. Sau khi thấy sắc mặt của huyễn phong, tiêu viêm không khỏi ngận ra có chút trần chờ nói. Huyễn đại sư, người còn có thể tiếp tục chứ? Nghe thấy tiêu viêm nói, huyễn phong vội vàng, chấn tỉnh tinh thần qua tay áo cười, nói. Yên tâm đi. Tỷ nói lời như thế nhưng biểu hiện sắc mặt của hắn làm cho người khác không mấy tin tưởng. Nhưng nếu hắn đã nói vậy thì Tiêu Viêm cũng không thể nói gì thêm. Nếu như không phải Tiêu Viêm có Lưu Linh Tâm Hỏa hộ thể, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng giống như là Phong mà thôi. Đường Chấn cảm giác được trạng thái Huyễn Phong có chút không tốt, nhưng giờ khắc này làm gì có thời gian quan tâm khác, chỉ đành cắn răng một cái nói. Hai vị mới động thủ đi, nếu như có thể để cho dưực liệu sau khi dung hợp lâu quá thì ảnh hưởng đến xác suất luyện đan. Dược thành công! Tiêu viêm cùng huyện đại sư gật đầu hít một hơi tủ ấn cấp tốc biến đổi, chỉ thấy hai cột ánh sáng xanh hồng bên trong dược đỉnh đột nhiên sáng rõ, rồi dưới cái nhìn chăm chú mọi người hai cột sáng này mạnh mẽ chạm vào nhau trong dược đỉnh, tình thịch, ngay khi hai giọt chất nọc dung hợp. Gần trên trăm loại dược liệu quý hiếm và chạm vào nhau thì một tiếng lỗ chầm thấp vang lên, rồi một cái cỗ năng lượng dị thường cũng tự bùng phát, mạnh mẽ chạm vào vách tường của dược đỉnh. Phát ra âm thanh loạn soạn cuối cùng thanh thúy Dường như bên trong hai giọt chất lỏng Có sự trả trộn của lực lượng linh hồn Để ngay từ khắc pha chạm Làm cho tiêu viêm kêu một tiếng đau đớn Thân thể run lên, vụt Tùy tiêu viêm có thể ngạn cánh chấn động năng lượng Nhưng huyện đại sư lúc này Như là cung dương hết lỏ Giống như là lạc đà Sau khi chở đồ quá lặng không thể chở thêm Trực tiếp phun ra một ngụt máu tươi Sắc mặt trắng bạch Thấy huyện đại sư đột nhiên á miệng phun máu toàn trường yên tĩnh lại Mà Đường chấn với Đường Hoại Nhi vừa rồi còn tươi cười thì cũng chậm tù dãi lại. Ai cũng biết vào thời điểm này mà bị... Vấn đề như thế, kết quả thế nào? Vẫn là thất bại sao? Đường chấn thì Thào nói, khuôn mặt bỗng nhiên ra đi rất nhiều. Mà bên khuôn ngoài quảng trường, khuôn mặt của Đường Hoại Nhi cũng là mất đi. Thay vào đó là khuôn mặt ẩn chữa sự bi thương. Chẳng lẽ mệnh lạc đến đây đã tuyệt? Tiêu viêm lặng lẽ nhìn sang huyến đại sư... Sau nháy mắt đã hồi phục tinh thần rồi đột nhiên nhìn sang trong rực đỉnh. Lần luyện chế này mà thất bại, hắn đừng hòng nghĩ tới thiên họa tam huyền biến. Chẳng lẽ phải chịu thất bại trong tươi khắc cuối? Nghĩ tới đây trong mắt của tiêu biệm nhất thời thần sắc không cam lòng. Trường 1045 Ngăn cơn sóng giữ Toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt đều mang theo vẻ tiếc nuối nhìn về huyến đại sư đang hôn mê ngã dưới đất. Kiên chỉ hơn 10 ngày chẳng ai ngờ rằng thất bại vào giờ khắc này Bên trong dược đỉnh Hai cột sáng màu hồng và xanh không ngừng phát sáng Một thuốc lồng đậm hậu như tràn ngập khắp quảng trường Mà giờ phút này không ai có thể tiếp tục Cái tâm tình vui vẻ như bà nãy Một đám đều trầm trọng trong lòng Ánh mắt của đường chấn như là dại ra nhìn vào dược đỉnh Mọi người thấy hình dáng của hắn như thế Đều có chút không đành lòng Bá chủ một phương mà có hình dáng ảo lão Như vậy thật khiến cho người khác phải chua sót Mà đường hoài nhi bên cạnh quảng trường khi thấy khuôn mặt đã trắng bạch ra, lát sau lại cười thảm, thân thể mềm mại có chút lão đảo. Mấy tên đệ tử phần viêm cốc phía sau thế vậy vội vàng lên đón lấy. Cắp quảng trường không có tiếng động, không khí vô cùng chảm trọng. Áp lực trong không khí lặng lề vô cùng, không ai dám mở miệng nói câu nào vào lúc này. Một không khí yên tĩnh đẩy áp lực kéo dài một hồi lâu, rốt cuộc có một đạo âm thanh chậm thấp vang lên, phá vỡ áp lực trầm trọng trong quảng trường. Đường cốc chủ, có thể cho ta tiếp tục luyện chế hay không? Nghe thấy lời này, dù là đường chấn đang ảo lã binh trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn tiêu viêm, khuôn mặt run nền, miệng run dậy có chút, mang theo ý hy vọng nói. Nhàm kiều tiểu hữu, người có thể một mình luyện chế họa bồ đa này. Tiêu viêm chậm rãi lắc đầu, đường chấn cũng quá để cao hắn, thất phẩm đang dược cao cấp. Cho dù là lấy trình độ của hắn, thì việc luyện chế thành công cực kỳ thấp, nhưng dù thế nào cũng so với việc ngồi không tốt hơn. Tiếp tục luyện chế thì còn cơ hội, nếu như cứ như vậy mà buông tha chính là thất bại hoàn toàn. Cánh mắt tiêu viêm nhìn thẳng đường chấn, trong đôi mắt của người này không có chữ buông tha. Của tuổi trẻ, lịch lã mấy năm nay làm cho tính cách tiêu viêm vô cùng cứng cỏi. Hai chữ buông tha này từ trước tới giờ hắn rất ít khi nói lên. Con đường tu luyện hai mười mấy năm, nếu như hắn có từng nói lời buông tha, chỉ sợ hắn chưa từng có thoát khỏi cái thân phận phế vật của tiêu gia, cậu không nói đến việc đạt được trình độ như ngày hôm nay. Cảm thụ ánh mắt sáng quắc của Tiêu Viêm, Đường Trần có chút chấn động. Gánh mắt của hắn nhìn về luồng ánh sáng xanh hồng hiện ra trong dược đình, chần chờ một lượt, cắn răng, một cái rồi trầm trọng nói: "Nếu như Nham Kiều Tiểu Hữu đã nói vậy thì mời Sa Tỳ, cho dù có thất bại cũng không trách ngươi được." Thấy Đường Trần ưng thuận Tiêu Viêm lỡ một nụ cười khẽ gật đầu, "Thỉnh Đường cốc trụ giúp ta hộ pháp, đừng cho người nào quấy rầy tất cả, ta sẽ toàn được thử sức một lần." Còn việc thành công hay không thì phải xem ý trời." Tiêu Viêm trịnh một tiếng nói rồi chậm rãi nhắm mắt lại, thủ ấn đột nhiên biến đổi, lực lượng linh hồn từ tâm giờ khắc này không hề được giữ lại nữa mà thổi ngang ra, chợt giống như là một làn sóng lớn tràn vào trong vực đỉnh. Thấy Tiêu Viêm bắt đầu động thủ, thân thể của Đường Chấn đứng thẳng dậy, vẻ mặt ảo lão trong khuôn mặt dần mất đi, thân thể dần huỳnh phù trong không. Ánh mắt sắc vén nhìn qua bốn phía chậm giọng nói Bắt đầu từ bây giờ không người nào được Bước vào phạm vi chăm bước xung quanh bãi đá Cảm nhận giọng nói sắc bén của đường chấn Mấy tên đệ tử vần biếm cốc xung quanh chờ dùng mình vội vã ôm quyền Chỉnh tề lồi về phía sau Hơn nữa không hề có chút tiếng vang nào Trên bình đài Một đám luyện dược sư cũng vì cảnh này mà sững sờ Sau khi hiểu được thì miệng cũng mở ra Tên nhằm kiều kìa lại muốn một mình luyện chế hỏa bồ đan Tùy nói chỉ còn có một bước cuối cùng Là làm thành đan Nhưng một bước này tuyệt đối Không phải một mình hắn có thể làm được A Phải biết rằng luyện chế thất phẩm đan dược cao cấp Cho dù là đan tháp Thì người có thể luyện chế cũng là vô cùng thưa thớt Mặc dù mọi người vô cùng khó tin Nhưng sau khi thấy vẻ mặt sắc bén của đường chấn Thì cũng không dám tùy ý mở miệng Đành phải đem sự hoài nghi ẩn giấu trong lòng Bên trong bãi đá Sự ngừng trọng của tiêu viêm ngày càng lồng đậm hơn nữa Hiện giờ hầu như là lực lượng linh hồn của hắn đã nắm lấy mỗi một tấc bên trong dược đình, mà cũng chính vì thế hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của thất phẩm đàn dược cao cấp. Dược lực ẩn chứa bên trong đã đạt đến một cái mức vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức có thể làm cho năng lượng thiên địa cũng phải dập rờn bên bong. Nếu như không phải sơn giông dịch này thì chỉ sợ năng lượng thiên địa bên ngoài bây giờ đã là hỗn loạn cả nên. Lực lượng linh hồn tiêu viêm giờ phút này đã vây kín hai cái cột sáng xanh hồng kia, phân hóa thành vô số sợi tơ năng lượng, chậm rãi dung nhập bên trong hai luồng nào Hào quang đó Lực lượng linh hồn mới xâm nhập vào bên trong Hai luồng hào quang Thân thể có tiêu viêm liệt, chấn động mạnh Hai giọt chất lỏng xanh xạch viễn lệ trong đó Tuy rằng thể tích rất nhỏ Nhưng lại ẩn chứa dược lực Của hơn trăm loại dược thảo quý hiếm Hiện giờ những cái dược thảo này Đã hoàn toàn bị dung hợp lại một chỗ Điều này có thể thấy được Hai cái giọt chất lỏng xanh xạch Viễn lệ này ẩn chứa được dược lực lượng đập đến mỡ nát cỡ nào Hơn nữa, có lẽ vì Nguyên nhân hai giọt chất lọc sinh sạch này tiếp xúc vào nhau mà dực lực bên trong chúng càng vô cùng cường bạo điều này làm cho việc dung hợp diễn ra vô cùng khó khăn hơn nữa dực lực không những là cuồng bạo mà còn mang theo sự bài xích lẫn nhau muốn đem đối phương tách ra khỏi mình từ viêm yên tĩnh quan sát trong chốc lát hiện tại dược lực ẩn chứa bên trong hai giọt chất lỏng kia trương ngừng phát tán Mà ngược lại càng phát tán mãnh liệt hơn thậm chí khoảng cách của chúng càng ngày càng xa ra nếu như tiếp tục như vậy thì đừng nói đến việc dung hợp Ngay cả việc khiến cho chúng nó tiếp xúc với nhau cũng là cực kỳ khó khăn Tình huống có giải quyết như vậy Cũng được coi là lần đầu tiên tiêu viêm gặp phải trong suốt mấy năm luyện dược Cho dù là lần luyện chế đan dược ở lội viện Thì lúc trước không có đến mức phiền toái như vậy Đương nhiên nguyên nhân của điều này là do lúc trước tiêu viêm tấn nhập vào một cái trạng thái huyền diệu Hiện tại không còn vận may đó nữa Chỉ còn có hoàn toàn dựa vào bộn sự Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay Nhận thấy sự kháng cự của hai giọt chất lỏng càng ngày càng mãnh liệt Tiêu viêm thở dài một tiếng Rồi tâm thần liên động Chỉ thấy lực lượng linh hồn chạn ngập khắp đỉnh Nhất thời hội tụ lại Sau đó điên cuồng tạo lên áp xúc mạnh mẽ Đối với cái hai giọt chất lỏng khởi Âm thanh trầm tắp vang lên bên trong dược đỉnh Dưới cái áp lực hết sức của lực lượng linh hồn Tiêu viêm Hai giọt chất lỏng màu xanh hồng Muốn tách ra lại trực tiếp bị ép mạnh tiếp xúc vào Nhưng chúng nó chưa vì vậy mà bình tĩnh Ngược lại chỉ trong nháy mắt càng là hung bạo hơn Một cỗ năng lượng vô cùng hùng mãnh Tự động bên trong hai giọt chất lỏng khuếch tán ra Và mỗi một khi cỗ năng lượng này chạm vào trong linh hồn Bao lấy xung quanh lại làm cho thân thể tiêu viêm hơi run nhẹ nhẹ Luyện đàn nhiều lắm như vậy Ta không tin hôm nay không giải quyết được Hai cái vật nhỏ như các ngươi Tiêu viêm dường như cũng vì lượng năng lượng cuồng bạo Trong hai giọt chất lỏng này làm cho điên lên Trong lòng chấn định Lực lượng linh hồn bằng bạc bên trong dự định, nhất thời ngưng tụ thanh hình, dạng một cái cơn lốc xoáy điên cuồng xoay tròn đánh tới. Ngay khi lực lượng linh hồn lốc xoáy xoay tròn thì áp lực bên trong cũng nhất thời bạo tăng. Mà ở dưới cái áp lực hung hãn này thì hai giọt chất lỏng xanh hồng suốt cuộc chậm rãi tiếp xúc với nhau, sau đó mạnh mẽ dính vào nhau. Hai giọt chất lỏng mới dính với, đến nhau thì tâm thần theo viêm liền động, áp lực bạo tăng kia nhất thời cũng phải giảm thấp. Và ngay dây khắc này, một giọt ngọn lửa xanh biếc cũng vô hình hiện lên Bào quanh hai cái giọt chất lỏng xanh hồng kia Từ lúc áp lực từ từ giảm bớt cho đến khi phóng thích ngọn lửa xanh biếc kia Theo viêm là vô cùng hoàn mỹ Nếu như trong lúc này có bất kỳ sai lầm nào gây ra thương tổn đối với l... dược lực qua đó sẽ làm giảm tỷ lệ thành đan Nhưng mà đem hai cái giọt chất lỏng dính vào nhau Cũng tạo lên sự tiêu hào vô cùng lớn cho lực lượng linh hồn tiêu viêm. Hiện tại cũng không phải thời điểm lo lắng chuyện này. Lực lượng linh hồn tiêu viêm không ngừng xâm nhập vào bên trong hai giọt chất lỏng xanh hồng. Sau đó đem mỗi một biến hóa rất nhỏ bên trong đó vào trong tâm của mình. Bắt đầu cẩn thận thao túng áp lực cùng nhiệt độ của lửa. Bên ngoài bãi đá hoàn toàn yên tĩnh. Đường chấn nhìn thân thể tiêu viêm không ngừng run dậy thì cũng giật thoát lên. Đặc biệt khi thấy sắc mặt tiêu viêm càng ngày càng tái nhật. Thì dù với định lực trấn tĩnh của đường Trấn cũng nhịn không được mà tim đập nhanh hơn. Nhưng mà cũng may thân thể tiêu viêm run rẩy chưa được bao lâu thì dần dần vững chắc lại. Đúng lúc này đường trấn cũng nhận ra bên trong dự địch đột nhiên xuất hiện ngọn lửa xanh biếc. Ánh mắt nhìn lại liền thấy ngọn lửa xanh biếc bên trong đã chậm rãi, cuốn lấy hai giọt chất lỏng xanh hồng. Trong lúc mơ hồ, hai giọt chất lỏng lại có su tế dung hợp vào nhau. Một màn này đường trấn cũng không sai lạ gì. Hắn biết đây là điểm báo thành đan, lập tức trong lòng đập nhanh hơn. Khuôn mặt của hắn cũng nhịn không được mà có chút kích động. Hắn thật không nghĩ tới, tiêu viêm có thể dựa vào lực lượng bản thân mà hoàn thành một bước cuối cùng này. Chuyện này đường trấn từ ngoài nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng đối với tiêu viêm lại là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu như không phải lực lượng linh hồn hắn hơn xa với luyện dược sư đồng cấp, tất nhiên không có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn này. Hơn nữa, ngày lúc lại đây, hắn mới phát hiện, Lực lượng linh hồn của mình đã có dấu hiệu suy yếu đi Trong lỏng hít sâu một hơi tiêu về mạnh mẽ để lén cái cảm giác lực lượng linh hồn đang suy yếu kia Ngừng thần khống chế áp lực của linh hồn của độ lửa Mà dưới sự tiêu đốt không ngừng của ngọn lửa xanh biếc cùng áp lực linh hồn Thì hai cái giọt chất lỏng xanh hồng kia dần dần hòa tan vào nhau Sự yên tĩnh trong quảng trường kéo dài khoảng một ngày một đêm Trong khoảng thời gian này nơi này vô cùng tĩnh mệnh không hề có chút tiếng động vang lên Nhưng mà trong thời gian đó cũng không có người rời đi Ánh mắt mọi người giờ đây đều nhìn trên bãi đá Mỗi một người ở đây giờ phút này đều không Cũng muốn biết Vị thanh niên cực kỳ trẻ tuổi kia Có hay không hoàn thành bước cuối cùng Một luồng ánh sáng mặt trời lặng lẽ Từ trên bầu trời đêm tỏa ra phá vỡ bóng đêm trong sơn cốc Mà ngay khi luồng ánh sáng đó xuất hiện năng lượng thiên điểu Của phần viêm cốc đột ngột Mạnh mẽ Lổi sóng khởi dậy Trên bệ đá đường trấn vốn đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở to mắt trong mắt có sự mừng rỡ như điên nhìn trung tâm bãi đá ở lười ấy từ bên trong rực đỉnh đột ngột có một mùi đan hương phiêu tán ra Ấm, ẩm ầm ngay khi đường trấn mở to hai mắt đột nhiên đường chấn xuất phía chân trời xuất hiện cái đám mây đen không hề dự báo trước mà bên trong mây đen ẩn chứa sớm xét ầm ầm lôi điện khắp lời làm cho người ta sợ hãi đànan Đàn lôi hắn thực sự thành công ư Sao có thể Nhìn thấy đám mây đen cuối đường trên trời Thân thể mấy vị luyện dược đại sư nhất thời cứng ngắc lại Mà một thanh âm khó tin thì thao trong miệng chuyển ra Mà đường hỏa nhi trong cạnh quảng trường Cũng là ngận đầu khuôn mặt xinh đẹp nhìn về mây đen trên bầu trời Thân thể mềm mại của làng lúc này khó có thể kiềm chế sự rung động Run dậy cả lên Thành công Trường 1046 Tái kiến đàn lùi Một đám mây đen thật dày ngưng tụ bầu trời sơn cốc Những tia lắng sớm mới xuất hiện trên bầu trời trực tiếp bị che mất Trong lúc nhất thời sơn cốc lại tối đen lại Chỉ có những cái tia sấm sét trong mây đen Chiếu sáng dưới sơn cốc Mà ngay khi đám mây đen trên bầu trời càng ngày càng ngưng tụ lại Thì An hương cũng đã là vô cùng lồng đậm Lồng đậm tới mức ngay cả năng lượng thiên địa xung quanh Đài cũng bị cỗ đàn hương này làm cho rung động Bên trong rực đỉnh Một ngọn lửa xanh biếc đang hương hực thiêu đốt, mà ngay trên không của ngọn lửa đó một quả đàn dược màu xanh hồng lẫn lộn đang xoay tròn rất nhanh. Đồng thời có một cái cỗ năng lượng kinh người không ngừng từ trong đó khuếch tán ra. Lượng lăng lượng này sau khi va chạm vào vách tường dược địch thì phát ra âm thanh len kèng như đào kiếm giao nhau. Tiêu viêm nhìn đàn dược bên trong dược đỉnh, khuôn mặt tái nhợt cũng không khỏi tươi cười lên. Mí bắt chậm rãi cục xuống có cảm giác mệt mỏi sâu trong linh hồn, tràn ra làm cho hắn có chút buồn ngủ. Lần luyện đàn này làm cho hắn tiêu hào quá nhiều tinh thần lực. Nếu như không phải trong lòng có một cỗ nghị lực chống đỡ thì sợ khó có thể thành công. Lôi đỉnh cắt qua mây đen. Chiếu lên khuôn mặt của tiêu viêm làm cho vẻ mặt mệt mỏi của hắn. Hiện ra trước mặt mọi người, nhìn tình trạng này của hắn ai cũng biết hắn đã triệt đệ dốc toàn lực rồi. Nhàm Kiêu tiểu hữu, đại ân không tiểu nào cả, ta đan lôi này cứ để lão phu là được, ngươi nghỉ ngươi đi." Thấy tình trạng suy yếu của Tiêu Viêm, Đường Chấn nhanh chóng thanh tỉnh từ trong kích động, vội vàng ôm quỳ nói rất lời. Đường Chấn liền muốn bay lên không đấu với đan lôi một trận thì đột nhiên nghe được tiếng thở xốc Tiêu Viêm vang lên. "Đường Cốc chủ, đan lôi này giao cho ta." Đường Chấn ngẩn ra chợt vội vàng nói, "Nhàm Kiêu tiểu hữu yên tâm, đan lôi này không làm gì được lão phu." Trạng thái người bây giờ làm sao có thể tiếp nhận đàn lôi Ta đương nhiên biết Người có thể tiếp nhận đàn lôi Nhưng ta còn muốn địa yêu khôi Mượn đàn lôi này rèn luyện thân thể Tiêu yêm đảo cặp mắt trắng rã Trong lòng thầm Một tiếng chợt hắn vung tay lên Địa yêu khôi màu bạc hiện ra Hắn nhìn đường chân một chút khẽ cười nói Đường cốc chủ đàn lôi này đối với ta có chút tác dụng Cho nên Xin đừng đoạt lấy cơ hội này Lần trước sau khi địa yêu khôi chạy qua tẩy dựa của đan lôi Thực lực tăng lên rất nhiều Nếu như lần này có thể tăng lên Thì chỉ sợ quy lực sẽ càng cương đại Thứ này chính là sát thủ kim bài của tiêu viêm Nếu như có thể thực lực nó tăng lên thì quá tốt Thấy địa yêu khôi xuất hiện Đường chấn ngẩn người trong mắt có chút kinh ngạc Thất thanh nói Khôi lỗi Lấy nhãn lực của đường chấn Tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhận ra bản chất địa yêu khôi này Thấy tiêu viêm làm như không có gì đường chấn nhìn qua một chút rồi nhìn trên đá mây đen ngay càng lùng lạc trên bầu trời gật đầu Nếu như nhàm kiều tiểu Hữu đã cố ý như thế thì để khối lối lên đi Nếu như tình huống không ngộn thì nói với ta một tiếng là được Mặc dù không biết vì sao tiêu viêm đối với khối lối của mình có niềm tin như vậy nhưng đàn lùi do tiêu viêm gọi ra hắn cũng không thể nói gì hơn nữa tiêu viêm còn giúp hắn luyện chế họa bố đan thành công cho hắn một cái ân Huệ hết sức to lớn hắn tự nhiên không nói thêm điều gì tiêu mỉm cười gật đầu Ánh mắt nhìn bầu trời hơi yếu ớt, đưa bàn tay lên, nhẹ giọng nói, đi. Mệnh lệnh vừa phát thì bàn chân địa ưu khôi đạp mạnh trên mặt đất, thân ảnh nhành nhiệt tiệt chấp bay lên bầu trời, cách hơn 10 trượng đỉnh đầu của nó chính là vị trí mây đen. Tụ tập lồng đậm, thấy địa ưu khôi có thể bay lên nhẹ nhàng như cường giả đố tông, vẻ kinh hãi trong mắt đường chấn càng ngày càng nhiều, không khỏi tán tưởng trong lòng một tiếng. Hắn phát hiện, giờ đây, chính hắn cũng nhìn không thấu người trẻ tuổi này, không chỉ trên người mang dị hỏa có thuật luyện đàn vô cùng cao hiện giờ có thể lấy ra một khôi lỗi thực lực đấu tông tất cả đã làm cho thân phận tiêu viêm trở nên thần bí hơn nhiều mà biến cố trên thềm đá thì tất cả mọi người ở đây đều thấy được đặc biệt khi thấy tiêu viêm triệu hội ra một bóng người màu bạc bay lên trên không trung thì đều là sửng sốt bởi vì khối lỗi không hề có hơi thở vì thế một số người có cảm giác hơi nhạy cảm đã nhận ra lai lịch của nó lại là khối lỗi chẳng lẽ nhăm kiêu này muốn dùng khối lỗi kháng trụ đan lôi Đan lôi là do đàn dược thất phẩm cao cấp tạo thành, không phải cho đùa á. Nếu như cường giả ngũ tinh đấu tông thì miễn cưỡng tiếp được, khổ lối kia tiếp được không? Đối hành động của tiêu viêm thì mỗi người ở đây là vô cùng kinh ngạc. Nhưng vì biểu hiện đúc trước của tiêu viêm quá kinh người, cho nên không ai dám tiếp tục trào phúng lung tung nữa. Bởi vì cho đến hiện tại, ai trong đám người này cũng biết rằng, tuy người thanh niên trẻ tuổi này, tuổi con trẻ nhưng lại hơn họ rất nhiều, trình độ luyện đàn thì đã xa xa vượt họ. Việc này mặc dù đối với các luyện dược đại sư này có chút tàn khốc, nhưng dù sao cũng là sự thật, khó tiếp nhận cũng không thể trốn tránh. Mà nếu như không thể trốn thì chỉ còn mạnh mẽ đón lấy mà thôi. Đương nhiên, những người có ý nghĩ này không phải chỉ có bọn họ, mà các đệ tử phân viêm cốc xung quanh quảng trường đều không hiểu hành động của tiêu viêm có ý gì. Nếu như tiêu viêm còn đang ở trạng thái toàn thịnh mà tiếp đan lôi này, có thể bọn họ tin tưởng một phần nào. Nhưng tiêu viêm hiện giờ đã là như cung dương hết nỏ Đừng nói là tiếp đón đàn lôi Chỉ sợ rằng một tên đệ tử phân biếu cốc đi lên cũng có thể đánh bạn Phụ thần đang nghĩ gì vậy Mặc dù đón đàn lôi là khôi lỗi kia Nhưng rõ ràng nó cùng với em kiều có liên hệ Nếu như khôi lỗi bị đàn nồi hủy chắc chắn hắn sẽ bị thương Lấy tình trạng của hắn hiện giờ Chỉ sợ khó có thể đón nhận Đường ngoại nhi cau mày lại nhìn thân ảnh màu bạc trên trời Không khỏi tấp giọng lậm bậm Đối ánh mắt nghi ngờ xung quanh quảng trường Thì tiêu viêm cũng không để ý tới Chính xác hắn không có thời gian để ý tới Vì mây đen trên trời đã ngưng tụ nhiều lắm rồi Bên trong cũng vàng vọng từng tiếng sấm chậm thấp vang dội Ẩm Ẩm khóc ngừng Không biết sau khi hấp thu đàn lôi Địa yêu khôi có thăng cấp lên không Tiêu viêm thấp rộng lập bập Địa yêu khôi thì chưa làm 3 cấp thiền địa nhân Lúc mới luyện chế thì chỉ là cấp nhân Thấp nhất Nhưng sau khi trải qua luyện tẩy nhưng tệ thì rơi vào địa cấp, tuy là địa cấp nhưng mà nó cũng có thể ngang với cường giả ngũ lục tranh đấu tông chúng lại, nếu như là thiên cấp. Yêu Khôi chỉ sợ có thể đánh một trận với đấu tôn, khôi lỗi cấp bậc thực lực đấu tôn, vừa nghĩ đến đây Tiêu Viêm không khỏi trong lòng có chút nóng lên. Nhưng mà sau đó lại tỉnh táo lại, muốn đạt đến thiên cấp nào có thể dễ dàng như vậy, việc này chỉ có thể chậm rãi mà làm. Ầm, ngay khi Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ thì một tiếng lộ kình thiên vang lên, chỉ thấy một đạo lôi kình khổng lồ như con cự mã sẽ toạc mê điên sau đó nhanh chóng đớp tới cái địch bên trên bãi đá. Ngay khi lôi đánh xuống thì Địa Khôi đang huyền phù trên đầu Tư cũng nhanh chóng lướt xuống, hiện ra trên bãi đá song trường của Địa Khôi mở ra để cho đạo lôi màu bạc kia trực tiếp đánh trên thân thể mình. Thình thịch, mới chạm thân thể Địa Ư Khôi thì một âm thanh vô cùng lặng lẽ vang lên làm cho trái tim những người ở đây không khỏi nhảy lên. Thân hình Địa Khôi trực tiếp bị đạo lôi đó đánh sâu một xuống đất hơn 10 mét, sau đó ổn định lại. Giờ phút này, thân thể của hắn có vô số điện lưu quang màu bạc lên, không ngừng ăn mòn thân thể, giống như đổi lại là thưởng nhân chỉ sợ giờ phút này sẽ bị da thịt bong, hình địa khôi không hề có chút cảm giác nào, ngược lại trên thân khô héo, sau khi bị điện lưu ăn mòn thì dần dần cường hóa thêm, lại có thể hấp thu năng lượng Lôi Kình. Đường Trấn nhìn địa ô khôi, sau khi bị Lôi Kình đánh trúng không những không có chuyện mà còn đang hấp thu năng lượng bên trong Lôi Kình. Thì trong mắt hiện nên vẻ khiếp sợ Âm âm âm Một đạo lôi kình bị địa ưu khôi dễ dàng Tiếp được thì mây trời Trên bầu trời Cũng là càng lúc càng dao động mãnh liệt Trong nhé mắt đã có ba đạo lôi kình mạnh mẽ Hơn cả đạo lúc trước Màng theo âm thanh vang lộ dữ dội Từ bên trong mây đen đánh xuống Đưa mắt nhìn về 3 đạo lôi kình đánh xuống Địa ưu khôi dưới sự khống chết Của tiêu viêm không hề có chút do dự Thân hình giống như là một vật dẫn điện trực tiếp dẫn ba đạo lôi đánh lên trên người mình, sau đó bị ba đạo lôi đánh vào thân thể, địa yêu khôi cũng rớt xuống, thậm chí hai chân còn cắm vào trong đá cứng rắn, nhưng sau khi lôi tiêu tán, nó lại trực tiếp bay vút lên, cả người lúc này tản phát ra ngân quang sáng chói, đứng ngở giữa bầu trời, trông nó lúc này giống như là một pho tượng chiến thần không bao giờ ngã xuống, vô cùng uy phong, thấy địa yêu khôi khiu khích như thế dường như đàn lôi cũng phẫn Từ bên trong, mây đen không ngừng hiện ra những sợi tơ, lùi kinh kinh khủng to lớn, giống như là một khẩu đại bác không ngừng đánh lên thân thể địa yêu khôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người xung quanh xem mà có cảm giác hô hấp của mình cũng chỉ chạy theo, còn tiêu viêm vẫn là chăm chú nhìn lên vị trí đa nôi đánh xuống. Nhưng sau khi thấy địa yêu khôi không ngừng bay vút lên, thì khuôn mặt không khỏi hiện lên nét tươi cười cùng với sự chờ mong. Không biết sau khi trải qua đàn lùi luyện thể này, địa yêu khôi sẽ được cường hóa đến tình trạng nào. Nghĩ tới đây tiêu viêm có cảm giác tìm mình đập càng lúc càng nhanh hơn